Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 702 Thượng Cổ Đại Bí ẩn Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.xyz Chu Huyết Ngân trên mặt thoáng lộ nét bối rối chầm chầm mở miệng nói Chuyện này nghe thì khó tin nhưng thật sự sư tổ bổn phái chính là một Nữ tử được yêu cầm nuôi dưỡng từ nhỏ Lâm Hiên nhẹ gật đầu không nói thêm Thế giới này vô cùng rộng lớn Không có chuyện gì là không thể xảy ra. Thế vượng mạch chi thể do gặp được kỳ ngộ là sao? Ha ha, tiền bối không cần phải gấp, dù người không hỏi ta cũng sẽ nói. Rõ ràng, Chu Huệ Ngân liền gãi gãi đầu trên mặt lộ vẻ rất cung. Kính không biết tiền bối đã từng nghe nói đến bản mạng linh quang hay chưa? Lâm Hiên thoáng ngẩn người ra hình bóng khổng tước tiên tử lại uột về. Thấy hắn sững sờ như thế hình như Chu Huệ Ngân đã hiểu lầm thì ra. Tiền bối chưa từng nghe nói đến, vậy thì hãy để tại hạ tự tự giải. Thích vậy. Bản mạng linh quang này chính là một loại dị năng thuật hóa. Hình kỳ yêu thú, hơn nữa không phải loại nào cũng có mà phải là linh. Cầm hay man hoang kỳ thú sau khi tiến vào hóa hình kỳ mới có thể tự. Trong cơ thể sinh ra Xét về độ quý giá thì nó chỉ kém Yêu Đan một chút. Thứ nhất, bản mạng linh quang này uy lực vô cùng lớn có thể dùng để công địch hơn xa các loại bí thuật công pháp huyền diệu, nhưng mà lại có một nhược điểm duy nhất chí mạng là chỉ có thể sử dụng được một lần, bất đắc dĩ lắm thì yêu tu mới sủng đến nó, lúc bình thường đều dùng làm bảo mệnh thần thông. Ngoài trừ tông dụng đó, bản mạng linh quang còn có hiệu quả cực kỳ. Kinh người đó là chữa lành thương tích cho tu sĩ nhân loại, bất kể là trầm trọng hay dù là nguyên anh bị tổn thương chỉ cần còn một hơi thở, cũng có thể kéo người từ cõi chết trở về. Thí chuyện này có liên quan gì? Chẳng lẽ với tư chất kinh tài tuyệt diễm của tổ sư quý phái mà từng gặp phải loại thương thế trầm trọng Như vậy ư? Lâm Hiên có chút không tin liền nói: "Ha ha, tiền bối thật biết nói đùa, tiên đạo là đường đầy chông gai. Sư, tổ sau khi tiến vào Ly Hợp Kỳ đương nhiên tung hoành nhân giới, nhưng ban đầu chỉ là một linh độc kỳ tiểu tu sĩ rồi chậm chậm tiến giai lên." Đó thôi. Lâm Hiên không khỏi gật đầu, vừa rồi nhanh mồm nhanh miệng hỏi một: "Việc hết sức ngỡ ngàng." Huyền Phượng Tổ sư khi mới bước trên tu tiên đạo thì không phải là tu tập công pháp của yêu tộc. Ô quý phái sư tổ không ngờ ban đầu lại không phải là tu yêu giả. Đôi mắt Lâm Hiên khẽ đảo qua ngữ khí có chút cổ quái. Đúng vậy, Tổ sư lão nhân gia ban đầu tu luyện chính là đạo pháp vô. Thượng của đạo gia cổ thiên huyền tông. Hả? Với sự trầm ổn của Lâm Hiên cũng không khỏi chấn động tựa như một cơn gió lớn khiến cho mặt hồ trong lòng nổi sóng cuồn cuộn, sao lại có liên quan đến Cửu Thiên Huyền Tông ở đây? Tiền bối, người sao vậy? Trong lòng thấy Lâm Hiên bỗng có phản ứng, mạnh liệt như thế trên mặt Chu Huệ Ngân lộ vẻ rất ngạc nhiên. Không có gì. Lâm Hiên đáp bừa cái tên Cửu Thiên Huyền Tông này ta Đát từng thấy qua trên một bản điển tịch, nghe nói hơn ngàn năm trước, có một vị tu sĩ nhờ nó mà tung hoành một cõi. Còn có việc đó nữa sao? Chắc chắn là đệ tử nhất mạch của lão thất phu Cửu Thiên Huyền Tôn kia rồi. Thấy đối phương lộ vẻ phẫn nộ như thế trong lòng Lâm Hiên không khỏi nổi lên sự tò mò nếu Huyền Phượng tiên tử đã tu luyện qua Cửu Thiên Huyền công, theo lý thì môn nhân của nàng phải tôn kính đối với Cửu Thiên Huyền Tôn chứ. Tất nhiên bên ngoài mặt Lâm Hiên vẫn lộ vẻ bình thản không nóng không. Lạnh Cửu Thiên Huyền Tôn đó là ai chứ? Lâm Hiên đương nhiên đã biết về Thiên Huyền Tôn nhưng hắn muốn từ đối. Phương nghe được toàn bộ chân tướng sự việc, Chu Huệ Ngân đương nhiên không biết ý định của hắn không chút cố kỳ. Khẽ thở dài nói, Cổ Thiên Huyền Tôn là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm, diễm mà Cổ Thiên Huyền tông cũng do chính hắn sáng tạo ra. Và hắn đã cùng với tổ sư bổn phái Thể non hẹn biển sinh tử không rời, hai người đã từng là song tu đạo lữ của nhau. Nghe đến đây Lâm Hiên trong lòng đã sớm có chuẩn bị vẻ mặt vẫn bình thản như thường. Há há tiền bối cũng đừng để ý nhiều tất cả cũng chỉ là ăn oán của mấy trăm vạn năm trước công bằng mà nói cổ thiên huyền tôn có thể. Lấy đi trái tim của sư tổ thừa nhận hắn phải là một nhân vật rất tài, giỏi, song kẻ thù của hắn cũng rất nhiều năm đó tổ sư đối với hắn một lòng một dạ mà lần bị thụ thương trầm trọng kia cũng là do hai người. bị mấy tên cẩu gia nguyên anh kỳ của cẩu thiên huyền tôn vây công, vì để giúp tình lang chạy trốn mà. Ồ, vậy trước khi tu yêu, huyền phượng tiên tử đã kết anh ư? Lâm Hiên đột nhiên hỏi một câu. Đúng thế. Chu Tuyết Ngân liền thành thành thật thật trả gật đầu. Khi đó sư tổ chỉ là nguyên anh sơ kỳ một thân một mình chống lại năm lão quái nguyên anh kỳ vây công. mà trong đó có hai lão quái trung kỳ. Thoáng tưởng tượng năm đó Huyền Phượng Tiên tử một nữ nhi liễu yếu đào, tự lại nhất thân đơn kiếm bạch y phất phơ trong gió, một mình cư lại. Năm lão quái nguyên anh kỳ cùng liên thủ. Tình cảnh đó, phong thái đó, thật quá bi hùng. Thiếu gia Cửu Thiên Huyền Tôn kia thật không đáng mặt nam nhân. Trong đầu liền xuất hiện tiếng đáng yêu nói của Nguyệt Nhi âm thanh của nàng lộ vẻ giận dữ vô cùng. Lâm Hiên cũng nhẹ gật đầu ăn oán hai người về sau thì không nói, xong. Lần này lão bỏ lại tình nương một mình đào tẩu thật sự không có chút phong thái nào của nam nhân. Tuy tu tiên giới vốn bạc tình bạc nghĩa, Lâm Hiên tuy hành xử lạnh lùng, luôn tính toán đến ít lợi Sự sự như bản thân cũng gặp nguy hiểm như thế, hắn chắc chắn sẽ cùng với Nguyệt Nhi đối địch sống chết một nơi. Trận chiến hôm đó đánh nhau đến tối sầm cả đất trời sằng co suốt, một ngày một đêm, tổ sư đã đem hết bản lĩnh bình sinh ra mà giữ chân. Ngũ đại cao thủ lại để cho Cửu Thiên Huyền Tôn bình yên trốn chạy. Song chính bản thân nàng lại thổ thương vô cùng nặng, không chỉ bổn Mạng pháp bảo bị hủy mà thân thể cũng bị đánh tan, gần như là hồn phi phách tán, cũng may khí số của sư tổ vẫn chưa tận, vừa lúc đó thì dưỡng mấu của nàng kịp tới, mà vị linh cầm khủng tước kia đã tiến vào hóa hình hậu kỳ thực lực, thậm chí còn mạnh hơn cả nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Mấy lão quái kia Vừa thấy tự nhiên là đắc sợ đến hồn phi phách tán, thấy ám nữ đang hấp, hối người vô cùng giận dữ, song thời khắc này cứu mạng của sư tổ quan, trọng là quan trọng nhất, tổ mẫu vô pháp phân thân đuổi theo những kẻ kia, sau đó người mang sư tổ trở về động phủ nghĩ cách trị thương. Dưới sự vây công của Ngũ đại cao thủ, tổ sư đã gần như hồn bay phách lạc, cho Dù là vị hóa hình hậu kỳ đại yêu tâm này cũng không tìm ra cách nào. Tuy phụ mẫu hai người nhân yêu khác nhau, song tình cảm của họ khác. Nào mấu tử chí thân. Khổng tức chi mấu không đành lòng để ái nữ chết đi vì thế liền đem bản mạng linh quang đưa vào trong cơ thể của sư tổ. Giống như trong truyền thuyết điều kỳ diệu đã xảy ra, lập tức hồn phách gần như tiêu tán của sư tổ trở về, trải qua hơn 10 năm tu dưỡng tổ sư Đát Bình. Phục như xưa. Sau đó tổ sư bất chấp dưỡng mấu khuyên can liền đi tìm tung tích của Tình Lang. Nhưng tất cả giống như một bi kịch, 3 năm sau tổ sư về đến động phủ Đát vội ôm lấy mẫu thân khóc òa lên. Một huyền phượng tiên tử phong hoa tuyệt đại nay lại đổi thay, tổ sư Đã đánh mất nổ cười trên môi tính tình hoạt bát vui vẻ cũng dần trở. Nên chầm lắng ít lời. Tưởng nữ nhi bị kẻ nào bên ngoài khi dễ khổng tước chi mấu liền giận. Giữ liền hỏi cửu ra là ai thì người chỉ và khóc chỉ nói một lời duy. Nhất với mấu thân. Đó là người và cửu thiên huyền tôn từ này trở mặt. Thành thủ. Sao lại thế? Nghe đến đó Lâm Hiên không nén nổi tò mò ngắt lời. Điều này vẫn bối cũng không rõ lắm. Người cũng không biết ư? Đúng vậy, lý do tổ sư cùng Cửu Tiên Huyền Tôn trở mặt với nhau chứ? Bao giờ có một ai ngoài hai người biết mà vẫn bối hậu nhân sao lại dám đi ngờ vực lung tung được chứ? Lâm Hiên cũng gật đầu, lời của hắn cũng hợp tình hợp lý, song bất quá Huyền Phượng Tiên tử vì tình lang không sợ hiểm nguy, không ngại một. Mình đấu với năm vị nguyên anh kỳ tu sĩ chín là nữ tử trọng tình trọng nghĩa, ngược lại Cửu Thiên Huyền Tôn dù tài trí khiến người vô cùng ngưỡng mộ. Song về nhân phẩm ra sao thì còn phải coi lại. Chí ít thì trong đoạn khai thiên của Cửu Thiên Huyền Tông cũng có đề cập đến lai lịch của lão nhưng về Huyền Phượng Tiên tử thì không thấy. có nhắc đến. Song Lâm Hiên vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ, năm đó trên người Cửu Thiên Huyền Tôn còn mang đại cửu sát phù sẽ không có thời gian để nghĩ đến chuyện tình cảm. Nhưng nếu lão không có xong tu đạo lữ thì bản nữ tu Cửu Thiên Huyền Ông kia từ đâu mà có? Không ngờ trong đó vẫn còn ẩn chứa bí mật lớn như thế, điểm đáng nghi. Ngờ về việc hai người trở mặt đương nhiên không thể giải đáp trong một, sớm một chiều. Dù gì việc cũng đã qua mấy trăm vạn năm nên không ai có thể đoán được chính xác chuyện gì xảy ra. Chẳng qua lâm hiên đoán bảy tám phần do cổ thiên huyền tôn sớm phai. Nhặt tình ý, tất nhiên hắn cũng không hề cảm thấy ái tuy tu luyện cổ thiên huyền. Nhưng những ăn oán trước kia đâu liên quan gì đến hắn. Tổ sư bề ngoài có vẻ mềm yếu nhưng nội tâm lại cực kỳ cứng rắn, sau. Khi xảy ra việc đó, người hận Cửu Thiên Huyền Tôn đến tận xương tủy. Nhưng luôn can ngăn dưỡng máu đi báo thù thay người. Chỉ nói ăn oán, giữa hai người phải do tự tay người kết thúc. Đáng tiếc Cửu Thiên Huyền Tôn lão thất phu kia, mặc dù bạc tình bạc Nghĩa đây tiện vô sỉ, song nói về tư chất tu luyện chỉ có thể dùng hay. Từ kỳ tại để hình dung mà thôi. Mà cửu Tiên Huyền tông do hắn tự sáng tạo ra nên tất cả thần thông của sư tổ đều giống hắn, tiếp tục tu luyện thì chắc chắn khó có thể báo thủ được. Nếu là một người khác chắc chắn đã đi tìm danh sư, song sư tổ lại cực kỳ kiêu ngạo tính tính bướng bỉnh vô cùng. hoàn toàn không muốn kẻ khác giúp đỡ để đánh bại lão thất phu kia. Hắn có thể nghĩ ra công pháp sao người lại không chứ? Mà khi đó nhân giới đang thịnh tu yêu vì thế sư tổ đem trăm năm kinh. Lực Chu Du khắp nơi nhân giới cuối cùng cũng tìm được hành tung của thần điểu Phượng Hoàng trong truyền thuyết. Sao, tiền bối cũng không cần phải ngạc nhiên, mấy trăm vạn năm trước tu Tiên giới tuy phồn thịnh hơn hiện tại nhưng khi đó nhân gian cũng không có linh tầm này. Chu Huệ Ngân mỉm cười nói: "Ô ô